Ta nhận được một bộ khôi giáp được chế tạo công phu. Một thanh trường đao có khắc hai chữ băng báo. Đao này dùng ô ô kim chế tạo. Đúng là trân phẩm trong trân phẩm. Lúc trở về. Sát cáp thai bão sa phu đi chậm lại. Giới thiệu cho ta những cảnh vật ở hai bên đường đi. Đây là lần đầu tiên. Ta có tâm tình thưởng thức phong cảnh khi tới Hắc Sa Thành. Dân chúng ở đông hồ khỏi mạnh, lại đông đảo, cho nên thường đeo vội dao đi lại trên đường, tự quán ven đường rất nhiều, nhưng lại khác xa với phong cách trung nguyên. Hiện giờ đã là cuối thu, cho nên các tấm màn che bên ngoài đã được vén lên, có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Đôi mắt của ta dừng lại ở một tử quán tên là Vãn Phong Cư. Trong đó chỉ có một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi điên cuồng uống rượu. Ta có thể nhận ra, nàng chính là Hoàng Nhan Vân Na. Bên người nàng đã có hai vò rượu, xem ra là đã uống ở đây không ít thời gian rồi. Sát Các Thai cũng nhận ra nàng, thất thanh nói: Đây không phải là Hoàng Nhan tướng quân sao? Ta gặp đâu, nhịn không được cười nói. Lòng phụ nữ dù sao cũng rất hẹp hòi, cả nhau hai câu với đệ đệ thì đã chạy tới đây uống rượu giải sầu rồi. Sát Cáp khai thở dài nói, Văn Bá huynh có điều không biết. Thân thể của Hoàng Nhan tướng quân không được bình thường. Mẫu thân nàng là một người ngoại quốc. Năm đó cha nàng là cạnh Sơn Vương Hoàng nhanh Liệt Phong cướp được mẫu thân nàng từ Nga La Tư trở về. Lúc về thì nghi ngờ là đã có thai. Sau khi Hoàng nhanh vâng Na được sinh ra, lại khác với những nữ tử đồng hồ khác. Cho nên hoàng thất đông hồ không thừa nhận thân phận của nàng. Sau khi cha mẹ nàng chết đi thì lại càng bị hoàng thất xa lánh. Nương không đã sớm nhận được danh hiệu quận chúa rồi." Ta ngạc nhiên nói, "Lại còn có chuyện như vậy sao? Vậy thì địa vị hiện tại của nàng làm sao mà có?" Sắc Cáp Thái trên mặt lộ vẻ sùng kính vẻ thấp giọng nói, "Địa vị của Hoàng nhan Vương Na hiện nay toàn là do nàng một thân đạt được." 15 tuổi tổng quân Mười sáu tuổi suốt lĩnh hai vạn đại quân Đông Hô, đánh tan tám vạn đại quán Triều Tiên. Chỉ một trận đã đạt được hòa ước với Triều Tiên. Cho nên từ đó về sau, nàng được mệnh danh là một trong tứ đại dụng tướng của Đông Hô. Hơn nửa người kế nhiệm quốc chủ. Chính là thúc thúc của nàng Hoàng Nhan Liệt Thái. Vô cùng coi trọng nàng. Cho nên hệ vị mới dần được đề cao. Ta giờ mới hiểu được vì sao Hoàng Nhan Vân Na lại chú ý tới dược hổ như vậy. Những lời nói của hài tử này đúng là đã đã thương người khác. Cho dù là ai cũng không thể chịu được. Chắc chắn đây là thời gian mà Hoàng Nhan Vân Na yếu ớt nhất. Đồng thời cũng là một cơ hội cho chính ta. Trong lòng ta không khỏi xuất hiện một ý nghĩ, hướng Sát Các Thai nói: "Dừng xe, ta muốn qua đó xem." Sát Các Thai không hiểu, ta mỉm cười nói: "Việc này ấp nhiều cũng có quan hệ với ta, để ta đi khuyên nhủ nàng." Sát Các Thai có chút ấp lo lắng nói: "Hoàng Nhan tướng quân dù sao cũng là thân phận hoàng tộc, nàng chưa chắc sẽ Nhưng ta đã đẩy cửa xe đi xuống. Khi ta vừa vào cửa, Hoàng Nhan Vân Na đã nhận ra ta, lạnh lùng nhìn, rồi lập tức nhớ tới vắt rượu trên bàn. Ta thản nhiên gọi chủ quán mang một vò rượu tới. Ta ngồi đối diện với bàn của Hoàng Nhan Vân Na. Nàng uống một chén. Ta cũng uống một chén. Nàng uống hết một vò. ta cũng uống hết một phò. Nếu là lúc bình thường thì tửu lượng của ta có thể liều mạng với nàng. Thế nhưng sau khi bị trọng thương, tửu lượng của ta đại giảm. Hơn thế nữa trong bụng trống trơn. Khi uống hết một phò rượu thì đã có chút mơ màng. Trong lòng thầm kêu không ổn. Nếu như tiếp tục uống với Hoàng Nhan Vân Na như vậy nữa thì chẳng bao lâu sẽ say chết mất. Mang theo cảm giác say, ta đi tới bàn của Hoàng Nhan Vân Na, ngồi đối diện với nàng. Hoàng Nhan Vân Na mày liễu dựng lên, lạnh lùng nhìn thẳng ta nói: "Tránh ra." Đập nền móng hai. Ta ha hả cười nói: "Cái bàn này hình như là không phải của Hoàng Nhan tướng quân, là khách nhân thì ai cũng có thể ngồi." Hoàng Nhan Vân Na cả giọng nói, "Ta đã ngồi cái bàn này từ lâu rồi, ngươi tốt nhất đừng có dây dư bằng không." Ta nghe vậy thì tấm tắc nói, "Không hổ là Hoàng Nhan tướng quân, quả nhiên uy phong, quả nhiên sắc khí." Hoàng Nhan Vân Na sao không nhận ra ý châm chọc của ta, đứng lên nói, "Nếu ngươi ở nơi này, ta đi." Ta mỉm cười nói, Tại hạ có chuyện thùy chung không rõ. Địa vị của dược hộ có phải cũng giống như cái bàn này? Tướng quân cũng coi nó là đồ trong túi có phải không? Hoài Nhan Vân Na bỗng nhiên xoay người lại, từ trong đôi mắt đẹp tóe ra quang hoa phẫn nộ vô cùng. "Ban báo, từ khi ngươi xuất hiện thì luôn đối nghịch với ta, ngươi đã xuýt rục nói những gì?" Hoàng Nhan, tướng quân chẳng lẽ chưa nghĩ tới cái chuyện mà Dật Hổ tôn trọng chính là vũ lực, là một anh hùng chân chính? Hoàng Nhan Vân Na cười lạnh nói: "Ngươi tự cho mình là anh hùng?" Ta giọng giạt hồi đáp. Trong lòng tướng quân, ta chỉ là một tên nô lệ ti tiện. Thế nhưng ở trong lòng Dật Hổ, ta là một anh hùng đỉnh thiên lập địa. Hoàng Nhanh Vân na lặng lẽ không nói gì. Trong lòng ta biết nàng đã rung động, cho nên ngữ khí trở nên chậm chạp. Nói nếu như ngươi thực sự quan tâm tới dược hổ, thì ngồi xuống, chúng ta bình tĩnh nói chuyện một chút. Hoàng Nhanh Vân na do dự một chút, rốt cục một lần nữa ngồi xuống. Ta rót cho nàng một bát rượu đầy. rồi cũng tự rót cho mình. Làm như thấm thì nói Hoàng Nhan tướng quân. Tại hạ con gì mạo phạm thì xin thứ lỗi. Hài tự giật hổ này tính tình quật cường. Trong lòng rất coi trọng anh hùng. Giấc mộng của hắn là trở thành tướng quân rong ruổi sa trường. Là một dũng tướng chỉ nói vạn quân. Nếu như tướng quân chỉ ép nói học những binh pháp mấy mốt khô keng thì sẽ làm cho tâm tình của nó trở nên mâu thuẫn. Hàn nhanh vâng na u oánh thở dài một hơi nói: Muốn trở thành một dũng tướng thì chỉ dùng võ lực là được sao? Giực hổ tuổi còn quá nhỏ, nó chưa chắc đã hiểu sự khổ tâm của tướng quân. Mọi việc đều phải tiến hành từ từ. Nó vội chỉ nhận được sự phản tác dụng Đôi mắt đẹp của hoàng nhanh vân na sáng ngời. Nàng vạn lần không ngờ. Một kiến giải như vậy. Lại có thể xuất hiện trên người một đầy tớ. Ta bưng bát rượu lên. Chạm bát với nàng. Sau đó ngửa cổ uống một hơi cạn sạt. Hoàng nhanh vân na đặt bát rượu không xuống bàn. Trong lòng ta mừng thầm cười. Biết là sự đề phòng của nàng đối với ta không còn nghiêm trọng như trước. Ta hỏi dò. Hoàng Nhan tướng quân và Dực Hổ hình như là gặp nhau không được nhiều lắm. Hoàng Nhan vâng na gật đầu, tránh né ng nói: "Ta nhiều năm ở bên ngoài chinh chiến, sự chiến cố đối với nó đương nhiên là có thiếu sót. Nhưng không nghĩ tới." Dực Hổ lại nghĩ ta lại hận ta tới mức này. Nói đến chỗ thương tâm, đôi mắt nàng đỏ lên, nước mắt rớt nửa thì rơi xuống. Ta thấy nàng đau khổ như vậy, hiển nhiên là câu nói lúc nãy đã tác động cực mạnh tới nàng. Ta khuyên nhủ nói, "Dược Hộ chẳng qua chỉ là một đứa bé." Nó nói những câu này, chỉ là do tức giận nhất thời. Lúc Tướng Quang đi thì nó đã bắt đầu hối hận. Hoàng Nhan Tướng Quang có muốn đến Ô thị hành quán đón nó trở về. Hoàng Nhan Vân Na lắc đầu nói: "Ta không đi. Ta đương nhiên biết là nàng vẫn còn tức giận bởi những câu nói của giật hộ, nên mỉm cười nói: "Chẳng lẽ cả đời này tỷ đệ hai người không định gặp lại nhau?" Hoàng Nhan Vân Na nói: Nếu như ta đi đón nó thì nó lại càng không biết đất rộng trời cao. Sau này ta đứng trước mặt nó, làm gì còn tôm ngim nữa chứ?" Ta mỉm cười nói, "Hoàng Nhan tướng quân, lẽ nào người thật lòng muốn giao dịch hộ cho những đấu sĩ như ta chứ cố hay sao?" Hoàng Nhan Vân Na mặt cười ửng đỏ, nhẹ giọng nói, "Cũng được." Ta đi đón nó với ngươi. Đi tới ô thị hành quán. Hoàn Nhan Vân Na nói thế nào cũng không tình nguyện vào cùng với ta. Ta chỉ còn cách đi tìm dược hổ, không nghĩ tới nó đang ngồi ở trong phòng của ta ngẩn người. Nghe được tiếng bước chân, nó quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy ta, lại vô tình cúi đầu xuống, thấp giọng nói: "Văn báo thúc thúc, Ta vỗ vỗ đầu hắn. Tại sao không đi tìm Lan Thước chơi đùa?" Dật Hổ nói. "Ta thấy có chút mệt mỏi cho nên mới trở về nghỉ ngơi. Có phải là nhớ tới Tiểu Tị đúng không?" Dật Hổ nhìn ta một cái, rốt cục gật đầu nói. "Dật Hổ hôm nay đúng là không phải đã nói những lời không nên nói đúng không?" Ta hỏi ngược lại. Vậy thì ngươi cảm thấy sao?" Dược Hộ chán nản nói, "Sợ rằng tỷ tỷ sẽ không bao giờ tha thứ cho ta nữa." Ta cười nói, "Vì sao không quay về xin lỗi trước mặt tỷ tỷ của ngươi?" Dược Hộ lớn tiếng nói, "Nam tử hán đại trưởng phu đã nói ra là như tên đã vắng, sao?" Ta cắt ngang lời của nó. Thế nhưng ngươi có hiểu hàm ý chân chính của những câu này? Dực Hổ Yên lặng nhìn về phía ta. Ta lớn tiếng nói, "Đại trưởng phu chân chính có những việc nên làm, có những việc không nên làm. Nếu như mình đã làm mà sai thì phải có dũng khí thừa nhận, phải đối mặt. Vậy còn ngươi thì sao?" Thương tổng tỷ tỷ của mình lại muốn trốn cánh, không dám đi đối mặt, vậy còn muốn trở thành anh hùng hảo hán sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dực Hổ đỏ bừng, đột nhiên cất bước đi ra ngoài cửa. Ngươi muốn đi đâu đấy? Ta đi nhận tội với tỷ tỷ. Khi Dực Hổ đi ra ngoài cửa, đã nhìn thấy Hoàng Nhan Vân Na rưng rưng lệ đứng ở ngoài. Đoạn đối thoại của chúng ta Đương nhiên là lọt vào trong tay của nàng Tỉ tỉ Dược hộ khóc ô ô chạy tới Hai tỉ đệ ôm châm lấy nhau Những khúc mắt đã sớm tiêu tan thành mây khói Tỉ đệ hai người lau khô nước mắt Hoàng nhan vân na giác dược hộ đi tới trước mặt của ta nói Đa tạ ngươi Ta cười nói Chỉ là việc nhỏ, không nên nhắc tới." Hoàng Nhan Vân Na nói. "Nghe nói ngươi đã được tự do." Ta gật đầu nói. "Trước khi chết, chủ nhân Ô Kỳ Thái đã thiêu hủy thế ước." Hoàng Nhan Vân Na nói. "Ngươi có muốn tới phủ của ta, chỉ điểm võ công cho dược hổ không?" Ta vốn đợi nàng chủ động đưa ra lời mời này. Nhưng biểu hiện lại chẳng có gì là mừng rỡ. Trái lại ta còn làm ra bộ dáng khó khăn. Nói: "Băng báo thân phận thấp, nếu như tới quý phủ có mang lại phiền phức cho Hoàng nhan tướng quân không?" Hoàng nhan vâng na nhẹ giọng nói: "Từ trước tới nay ta chưa từng chú ý tới ai nói gì cả." Ngụ ý của nàng là ta có thể tới Giật hổ mừng rỡ cầm tay ta nói: "Bằng báo thúc thúc, thúc đồng ý đi." Hoàng Nhan Vân Na đã nói như vậy thì ta đâu thể tiếp tục từ chối, mỉm cười nói: "Đã được Hoàng Nhan tướng quân đế mặc tại hạ cung kính không bằng tu mệnh. Ta và Hoàng Nhan Vân Na ước định ba ngày sau sẽ tới phủ đệ của nàng dạy học." Khi tiểu đệ Hoàng Nhan Vân Na rời đi, Sếp cấp khai hoang mạnh. Khổng Trương chạy tới tìm ra. Sau khi đóng cửa phòng lại, hắn run giọng nói, nghe nói văn báo huynh đã đáp ứng đến cạnh Sơn Vương phủ dạy học. Ta mỉm cười nói, tin tức của ngươi thật linh thông. Trong lòng ta hiểu rõ, khi ta và Hoàng Nhan Vân Na thương lượng những chuyện này, Sát Cáp Thái nhất định ở một bên nghe trộm. Sát Cáp Thái lo lắng, lo lắng nói: "Bằng báo huynh lễ nào muốn bỏ đi để mặc chúng ta tự sinh tự diệt có đúng không?" Đập nền móng ba. Tại sao lại nói như vậy? Sát Cáp Thái đột nhiên quỳ xuống ở trước mặt ta. Ta cúi quắp nâng hắn dậy nói: "Tổng quản không cần như vậy." Làm như vậy không phải muốn giết Tại hạ sao?" Sát Các Thái Nước Nợ nói. Tại hạ tuy rằng ngu dốt, nhưng cũng nhận ra văn báo huynh muốn dứt áo ra đi. Chỉ cần huynh đi tới cạnh Sơn Vương phủ, gia lộ xích mi cho dù có ngang ngược kiêu ngạo, cũng không dám tìm huynh gây phiền phức. Nhưng đám người chúng ta ở đây, chỉ còn lại một con đường chết. Ta kéo hai cánh tay của hắn nói, "Trước tiên ngươi cứ đứng lên đã." Sếp Cáp Thai vẫn kiên trì quỳ trên mặt đất nói, "Sếp Cáp Thai không phải là người ham muốn gia nghiệp của chủ nhân. Trước khi chết, chủ nhân có nói với ta, cho dù như thế nào, cũng không thể để sản nghiệp của ông thì rơi vào trong tay gia tộc Sếp Mi." Ta sao có thể để cho chủ nhân ôm hận nơi cửu tuyển được?" Hắn run r run nói, "Tính mạng của các cấp thai này đều do chủ nhân ban tặng, ta tự biết mình không hoàn thành được sự nhờ vả của chủ nhân. Đã như vậy, ta cũng chỉ còn cách lấy cái chết trả tội." Hắn rút loan đao bên hông, cắt mạnh vào cổ mình. "Ta hoảng sợ vội vàng nắm lấy cổ tay hắn, ngàn vạn lần không thể. Tổng quản có chuyện gì thì có thể nói với ta. Nếu như ta làm được, nhất định sẽ làm hết mình. Sát Cáp khai bán tính bán nghi nhìn thẳng ta nói, "Huynh có thật là sẽ giúp ta?" Ta gật đầu. Kỳ thực ta đã sớm đoán ra Sát cát thai nhất định là yêu cầu ta giúp hắn bảo trụ cái ô thị hành quán này. Trong lòng ta có chút do dự. Đây đúng là một cái phiền phức không nhỏ. Cho dù là ai cũng không thể đắc tội với gia tộc Siêu Mi quyền khuynh thiên hạ. Thế nhưng sát cát thai này rõ ràng là ở vào đường cùng rồi. Chỉ cần ta tiến nhập vào cạnh Sơn Vương phủ, thì đã nói lên, sự sống chết của họ không còn quan hệ gì với ta nữa. Sát Các Thai nói: "Xin huynh tiếp nhận toàn bộ sản nghiệp và nô lệ của ô thì trở thành chủ nhân của chúng ta." Ta nhịn không được a lên một tiếng, ngàn vạn lần không ngờ, Sát Các Thai lại đưa ra một yêu cầu như vậy. Làm nô lệ của ô kỳ thái mấy tháng Đối với sự nghiệp của hắn, ta cũng có chút hiểu biết. Không nói tới tài sản, chỉ những nô lệ kia thôi, cũng là những võ sĩ có thể được nhiều người, mà lúc này ta lại đang cần những người như vậy. Đây đúng là thời cơ phát triển lực lượng cực tốt, nhưng mà lại nghĩ tới gia tộc Xích Mi thì ta cũng có chút do dự. tiếp nhận sẵn nghiệp ô thị cũng là tiếp nhận một địch nhân. Ô kỳ thác chính là một ví dụ rõ ràng, với đám phó sĩ này thì căn bản không chống đỡ được với gia luật xíp mi. Sếp Cáp Thai nói: "Chủ nhân trước khi chết đã từng nói cho ta biết, nếu như ta không có năng lực bảo hộ ô thị thì sẽ đem nó chuyển cho huynh." Hắn sẽ giận dặc nó vượt qua nguy cơ này. Ta cười khổ nói, đúng là hắn đã để mắt tới ta. Ta nhìn Sát Các Thái Hoài Nghi, ô kì thái chết bất thình lình thì tại sao có thể căn dặn mọi chuyện rõ ràng như vậy? Sát Các Thái nói, Hoài nhanh tướng quân chính công hiện hát, được đế quốc tín nhiệm rất cao. Nếu như Huynh đã đáp ứng làm chủ nhân của Ô thị, vậy thì Hoàng Nhan Tướng Quân chắc chắn sẽ không bổi mặt chuyện này." Ta cười nói, "Ngươi tính như vậy, chẳng phải là đem lại phiền phức cho gia đình Hoàng Nhan Vân Na rồi hay sao? Gia Lộc Suyết vì sao có thể nuốt trôi cục tức này?" Sát Các Thái nói, "Huynh có điều ca." "Hừm." À. 1. Vâng. Vâng. Tôi. É. T. Quốc quân Đông Hồ là Hoàng Nhan Liệp Thái sớm đã có lòng ái mộ Hoàng Nhan Vân Na. Việc này cả nước đều biết. Hoàng Nhan tướng quân trở thành vương phi là chuyện không sớm thì muộn. Cho nên gia tộc Xích Mi có lá gan lớn hơn đi nữa. cũng không dám hạ thủ với Hoàng Nhan tướng quân. Ta không khỏi lấy làm kinh hải. Cái gì? Bọn họ không phải có quan hệ thúc dân, dơ quy quy i e t chú cháu hay sao? Sáp Cáp Khai nói, có cái gì kỳ lạ? Đồng hồ không thể so với trung nguyên. Ở đây căn bản là chẳng có lễ giáo gì cả. Hơn nữa ai cũng biết Hoàng Nhan Vân Na không phải là con đẻ của Cạnh Sơn Vương. Nàng và Hoàng Nhan Liệp Thái chẳng có quan hệ máu mủ gì cả. Lúc này ta mới hiểu sát các thai hành sự quả nhiên chu đáo. Mấy ngày trước hắn đã điều tra tất cả tình hình của Hoàng Nhan Vân Na rồi. Xem ra hôm nay hắn đưa ra yêu cầu như vậy là đã suy tính kỹ rồi. Sắc cát khai nói: Ngài không cần phải lo lắng. Nếu như ta đem sản nghiệp ô thì chuyển giao cho ngài, thì về sau cũng vì ngài mà cút cung tận tuổi, tới chết mới thôi." Hắn chậm rãi vạt áo, trên ngực hắn chi chít vết đao, càng làm cho ta kinh hãi hơn chính là hạ thân của hắn cũng bị đao chém đứt Giấu nhân nam đó cấu được ta từ trong tay của mã tặc. Từ đó ta đã đem toàn bộ tinh lực đều đặt vào trong sản nghiệp ô thị. Trời sinh ta không thích tiền tài, lại không thân cận nữ sắc. Ô thị và ta sớm đã hợp thành một thể. Sát Các khai khép áo lại, hai mắt rưng rưng nói: Sát cáp thai không có yêu cầu gì cả Bảo tồn sản nghiệp ô thì là tâm huyết cuối cùng của ta Đến chết không thay đổi Hắn một lần nữa quỳ xuống nói Tại hạ lần đầu tiên nhìn thấy huynh Đã biết huynh không phải vật trong a o tù Những chuyện từ đó về sau Đã kiểm chứng cách nhìn của ta Ta chậm rãi ngược đầu nói Ta vốn chỉ là một tên nô lệ của Ô thị thì làm sao để hơn trăm võ sĩ phục mình được." Sát Cáp Thai đứng dậy, bỗng nhiên kéo cửa phòng, đã thấy trước cửa đình viện, tất cả võ sĩ Ô thị đều mặc quần áo chỉnh tề, quy ở nơi đó, cùng kêu lên nói: "Thuộc hạ tham kiến chủ nhân." Sát Cáp Thai nói: Chủ nhân có đáp ứng không? Thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng ta không khỏi chấn động. Hào khí trong lòng ngực dâng lên, không cách nào ức chế được. Ta năng nề gặp đầu nói, "Ta ở lại với Ô thị, sắp cấp hai đêm đêm toàn bộ sảng nghiệp và sáu người của Ô thị nói lại với ta." Ta vốn tưởng rằng Âu Âu Kỳ Thái chỉ là một chủ nô huấn luyện đấu sĩ để vơ vét của cãi. Thật không ngờ rằng, bên ngoài lãnh thổ Đông Hồ, cũng có không ít sản nghiệp của hắn. Sát cáp thai cười nói, chủ nhân Âu Kỳ Thái chỉ thích huấn luyện đấu sĩ. Những chuyện khác đều giao cho thuộc hạ đi làm, cho nên toàn bộ tiền bạc đều do thuộc hạ quản lý. thuộc hạt ở chán núi phía nam của Thái Lạc Nhị Sơn mua hai cánh đồng cỏ. Ở Đông Thương Bạch Sơn mua một lâm trường. Ngoài ra còn đầu tư ở nhiều nơi khác. Ta khép sổ sách nói: "Sát Các Thái, chuyện kinh doanh của ô thị vẫn giao cho ngươi làm." Sát Các Thái cung kính đáp ứng, hắn lại nói: Chủ nhân Ô Kỳ Thái lúc còn sống mua rất nhiều nô lệ. Ngoại trừ làm việc ở đồng cỏ và lâm trường, thì huấn luyện nô lệ để chiến đấu có tới hơn 1000 người. Chủ nhân dự định xử trí bọn họ như thế nào? Ta ngả lưng vào cái ghế dựa, suy nghĩ một chút mới nói, "Ở Ô thị hành quán còn lại bao nhiêu đấu sĩ? Còn lại 12 người Sếp cấp thai phóng đoán ý của ta nói, "Chủ nhân có phải muốn trả lại tự do cho họ hay không?" Ta hỏi ngược lại. "Tự do có thể dễ dàng đoạt được như vậy ư?" Sếp cấp thai lập tức lĩnh hiểu ý của ta. "Thuộc hạ hiểu rồi." Ta dặn dò, "Mau chống chữa thương cho bọn họ, sau đó tháo xiềng chân ra." Men siển chân chỉ làm cho bọn họ tăng thêm cừ hận với Ô thị mà thôi. Điều này ta đã được lĩnh nghiệm. Sát Các Thai có chút nghi ngờ nói: "Thế nhưng những người này chạy trốn thì làm sao bây giờ?" Ta mỉm cười nói: "Bọn họ chạy trốn đơn giản là muốn được tự do. Nếu như cho họ một số tự do nhất định, thì họ sẽ luyến tiếc cuộc sống nơi đây. Hơn nữa, ta không có hứng thú với quyết đấu, nên sẽ không đưa họ tới đấu trường. Không có lo lắng về tính mạng, họ còn chạy làm gì? Sát cát thay điểm qua một chút. Ở trong ô thị hành quán có 163 người. Ta xem danh sách, nhưng không thấy tên A Đông. Nhịn không được nói. A, đồng đầu. Hắn bị chủ nhân Ô Kỳ Thái nhốt vào hầm, nhiều ngày rồi thuộc hạ không hỏi tới, không biết là chết hay chưa. Ta nhíu mày nói, "Ngươi dẫn ta đi xem." Ta và Sát Các Thái và hai võ sĩ đi tới trước hầm. Khi mờ cửa có một cỗ mùi tanh tưởi bay tới, làm cho ta suýt nữa thì nôn ọe. Ta biệt miệng muội nói: "Các ngươi đi xuống xem hắn còn sống hay không." Hai gã võ sĩ cầm đèn đi vào. Một lát sau họ đi ra. Sát theo A Đôn không chút nào cửa quậy. Một gã võ sĩ nói: "Hắn còn sống." Sếp Cáp Thái không khỏi cảm thán nói: "Sức sống của người này thật ngoan cường." Ta gật đầu nói: Mau tìm đại phu trị liệu cho hắn tốt một chút. Trước đây ta đã có dự cảm A Đông sẽ không dễ chết như vậy. Sức sống của A Đông giống như một cây trúc già cứng cõi trong bất cứ hoàn cảnh ác liệt nào cũng có thể sinh tồn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r.chương 48 bố trí. Cạnh Sơn Vương Phụ ở Nam Bộ của Hắc Sa Thành. Lúc cạnh Sơn Vương còn tại thế là người dũng mãnh thiện chiến nhất trong các vương tử. Mọi người cực kỳ coi trọng hắn, xây dựng cho hắn một cái phủ đệ ở trong tứ đại danh thắng ngoạn ngọc tiền trong Hắc Sa Thành. Lại đi tới thì thấy có một dòng suối nhỏ trắng ngang phía trước. Có một chiếc cầu ba cộng phàm được xây bằng vân thạch. Bước nhanh qua suối nhỏ, trên cầu có người viết ba chữ hạ mã kiều như rồng bay phượng múa. Bút họa cứng cáp mang phong cách cổ xưa. Khi ta tới gần thì bên dưới có để ba chữ hán là mặc vô thương. Trong lòng không khỏi thưởng thức vị truyền nhân hắc thị thần bí này. Xem ra hắn không chỉ am thuộc chế tạo cơ quan mà ở phương diện thư pháp cũng hơn người thường. Dẫn ngựa đi qua cầu nhỏ, ta thấy Dực Hổ cưỡi một con ngựa gỗ đi về phía ta, ta không khỏi mở to hai mắt. Con ngựa kia kết cấu hoàn toàn bằng gỗ, vậy mà tứ chi có thể hoạt động. Dực Hổ nhìn thấy ta, thì cười vặn tai trái của ngựa gỗ một cái. Con ngựa lập tức tăng tốc. Trong nháy mắt đã tới chỗ ta. Dực Hổ dừng ngựa gỗ. vô cùng hưng phấn, say người nhảy xuống, cầm lấy cánh tay của ta, nói: "Sư phụ, người quả nhiên làm giữ lời hứa." Ta mỉm cười nói: "Ta chỉ tới dạy ngươi vài ngày, không có bản lĩnh gì để làm sư phụ người đâu." Ta vuốt ve mái tóc của nó, sau đó nhìn vào con ngựa gỗ, nói: "Con ngựa gỗ này do ai chế tạo?" Mạc lão đầu nhi xem ra giật hổ không có nhiều hảo cảm với Mạc vô thương. Ta đi quanh ngựa gỗ một vòng nhưng không biết làm thế nào cho nó hoạt động. Mạc lão đầu nhi rất cổ quái, cho nên thứ lão chế tạo cũng vô cùng cổ quái. Con ngựa gỗ này ta đã mở ra một lần. Bên trong của nó toàn là mấy cái bánh răng. trong lòng ta âm thầm cảm thán nói, nếu như ta làm hoàng đế đại khang, cho dù như thế nào cũng sẽ không để cho nhân vật lợi hại như thế này ra khỏi nước. Cho dù ta không sử dụng được hắn thì cũng phải giết để trừ hậu hoạn. Đại khang biến thành cục diện như ngày hôm nay có rất nhiều chuyện sai lầm liên quan tới phụ hoàng. ta theo dược hồ đi đến cạnh Sơn Vương phủ, đi ngang qua ba lần cửa lớn, sau đó tới một cái hoa viên, bắc cương và trung nguyên khác nhau, có vô số hoa và cây ta không biết tên, thế nhưng hiển nhiên là hoa viên này cũng do thợ nổi tiếng thiết kế, chỉ có một con đường mà ba lần rẽ, cảnh lại thay đổi ba lần, đúng là độc đáo. Đi qua một hành lang gấp khúc, phía trước hiện ra toàn là hoa hải đường màu trắng. Toàn tụy kiều mặc một bộ y phục màu đỏ, đang chăm sóc cho hoa. Cả người nàng chìm trong nắng sớm, yêu kiều hơn hoa, xinh đẹp tuyệt luân. Ta ngơ ngác nhìn bóng hình xinh đẹp của nàng, bỗng chốc lâm vào ngơ ngẩn xuất thần. giật hộ kéo ống tay áo của ta. Nói: "Sư phụ." Một tiếng của nó làm cho ta và toàn tụ kiều đồng thời giật mình. Toàn tụ kiều xoay người lại, thấy ánh mắt của ta nhìn nàng, khuôn mặt đỏ lên. Uyển chuyển đi tới trước mặt của ta nói: "Tiên sinh đã tới." Ta ngượng ngùng cười nói: cũng mới tới thôi, thấy Thanh Thanh tiểu thư đang bận nên không dám quấy rầy. Lúc này ta mới chú ý tới trên tay Toàn Tụ Kiều là một cái bình ngọc toàn tụ kiều giải thích. Cái bình sứ này dùng để lấy xương sớm trên hoa tuyết hải đường. Ta suy đoán, nói: "Nếu như ta đoán không sai thì những hạt này dùng để làm vật chế thuốc." Toàn Tụ Kiều ngẩng đầu nói: Tiên sinh đoán không sai. Tuyết hải đường vốn là thứ lạnh vô cùng. Mùa đông thì có thể lấy nước do tuyết tan, ngày xuân thì lấy sương do hoa nở. Ở gần nhụy hoa lại có càng nhiều. Nước như độ ẩm cao, thần lộ có được linh khí của tự nhiên, hợp với nhụy hoa tuyết hải đường thì đúng là ra được một phương thuốc tốt. Ta nghẹn ngọc nói, có một lời này của Thanh Thanh tiểu thư, tại hạ đúng là giống như được mưa rào mùa hạ. Toàn tụ kiều mỉm cười cười nói, chỉ là một chút thuộc sơn giả kính xin tiên sinh đừng chê cười. Trong lòng ta thầm nghĩ, xem ra y thuật của nàng chưa quên, nhưng tại sao lại quên hết tất cả những lai lịch của bản thân? Men theo đầy sự nghi hoặc, ta cùng với dược hổ đi vòng qua hoa viên, ta nhận ra đây là luyện công trường. Hoài nhan vâng nam mặc một bộ võ sĩ phục bó sát người. Các đường cong trên thân thể hiện lên. Ta kiệt lực khống chế ánh mắt của mình. Hồ nữ đúng là khác với nữ tử trung nguyên. Trang phục nóng bỏng này đúng là làm cho huyết khí của ta sôi sùng sục. Hoàng Nhan Vân Na uyển chuyển đi tới, hai cái đùi thon dài lập tức hấp dẫn ánh mắt của ta. Ta giả bộ khom mình hành lễ, nhưng lại nhân cơ hội nhìn cái đùi của nàng từ trên xuống dưới một lần. Hoàng Nhan Vân Na mời ta đến giả vũ lan hành lan che mưa ngồi, bảo dược hổ đi chuẩn bị trà. Ta thấy nàng cố ý điều dược hổ đi, chắc chắn là có điều muốn nói với ta. Hoàng Nhan Vân Na nói: "Ngươi là người Tần." Ta gật đầu, xem ra toàn tụ Tiều đã đem chuyện ở Man Châu nói cho nàng nghe. Hoàng Nhan Vân Na nói: "Không nghĩ tới ngươi lại là binh sĩ bị bắt ở Man Châu, nếu như vậy thì chúng ta cũng có chút duyên phận." Ta thở dài nói: "Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Hoàng Nhan tướng quân không đề cập tới cũng được." Hoàng Nhan Vân na cười nhạt một tiếng nói: "Dựa theo luật lệ của quốc gia, binh sĩ bị bắt sẽ bị đưa tới cực bắc khai thác đồng hoang. Ngươi khẳng định là được ngóc ngang lén bán cho Ô Kỳ Thái. Nếu không tại sao lại có thể xuất hiện trong Hắc Sa Thành?" Trong lòng ta âm thầm phân tiếp, "Hoàng Nhan Vân na nói với ta những điều này là có mục đích gì?" Nàng có biết thân phận của ta không? Nghĩ tới đây ta lại lập tức phủ định. Không có khả năng. Thân phận của ta không cách nào lộ ra được. Trừ khi toàn tụ kiều khôi phục ký ức. Nếu không thì không ai có thể đoán ra ta là Long Dận không? Hoàng Nhan Vân na nói, ngươi cũng chớ lưu ý quá, ta mời ngươi tới dạy học nên cũng phải điều tra ngươi. Nếu không ta làm sao có thể yên tâm giao dược hổ cho ngươi? Ta liên tục gật đầu, Hải Ninh vâng na lại nói: Nhiều năm ta liên tục xuất chinh, rất khiếm khuyết trong việc chăm sóc dược hổ, không nghĩ tới nó lại có tính cách hiếu chiến. Ngươi cố gắng giúp ta dạy hắn. Qua một thời gian ta có thể giúp ngươi trở lại trung nguyên. Hoàng nhanh Vân Na lập tức phất cho ta một điều kiện cực kỳ động tâm. Ta khom người nói: "Ra cả Hoàng nhanh tướng quân." Hoàng nhanh Vân Na mỉm cười nói: "Đồng hồ chúng ta không thể so với tầng quốc. Không có nhiều lễ tiết rườm rà. Sau này gặp ta cũng không cần quá câu nệ." "Được rồi." "Ngươi họ gì?" Ta cung kính nói, tại hạ họ Long tên là Tắc Linh trước khi vị bắt ở Mãn Châu làm thầy ký như thư ký trong quân. Bố trí hai. Hoàng Nhan Vân Na gật đầu nói, "Thầy ký, không ngờ ngươi lại biết chữ." Trong lòng ta thầm cười, sao lại chỉ biết chữ ở Trung Nguyên ta còn là một nhân vật phong lưu. Sở dĩ ta lấy thân phận là thầy ký, là muốn biểu hiện ra năng lực văn cách bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi red chương. Nên lập tức cười nhạt một tiếng nói. Cũng học qua mấy năm thi thư. Đó là những sách gì? Tứ thư ngũ kinh, Bách gia chư tử tất cả đều học qua. Ta đúng là nói sự thật, không khuyết đại chút nào. nhưng mà lọt vào tai của Hoàng Nhanh Vân Na, không khác thì là ta thổi da câu. Những sách đó, những tiên sinh dạy học ở đây có khi còn chưa đọc hết. Đôi mắt đẹp của Hoàng Nhanh Vân Na nhìn ta một lần, sau đó nói Long tiên sinh đúng là văn võ song toàn. Ta biết nàng tất nhiên không tin, mỉm cười nói: Tại hạ sợ vị đáp ứng Hoàng Nhan tướng quân dạy dược hổ, tất nhiên là đem hết sức. Tại hạ tuy nói lời to gan, nhưng đúng là Hoàng Nhan tướng quân không biết cách dạy dược hổ. Đôi mi thanh tú của Hoàng Nhan vâng na khẽ nhíu lại, nhẹ giọng nói nói vậy là sao? Tướng quân chỉ một lòng muốn dạy cho nó những bài vở, sách kinh nhưng lại không biết mục đích giáo dục then chốt. Đó là có dạy gì đi chăng nữa thì cũng phải căn cứ vào chí hướng của nó. Chí hướng của giặc hổ là thành một chiến tướng hùng bá xa trường thì tướng quân cũng phải bắt tay vào phương diện này. Phải lấy những danh tướng xưa nay để khích lệ nó. Vừa khích lệ, vừa lợi dụng chứ không phải đem ý chí của bản thân ép lên người nó." Ánh mắt của Hoàng Nhan Vân Na sáng lên, có chút khen ngợi nói: "Có rất ít nô lệ có kiến giải như ngươi." Ta hờ nhíu mày, đứng lên nói: "Tại hạ cáo từ, Hoàng Nhan tướng quân mời người khác cao minh hơn." Hoàng Nhan Vân Na tự mình nói lỡ lời, cuống quýt đứng lên ngăn ta lại nói: Long tiên sinh ta chỉ là lỡ lời, chứ không có ý chế nhạo kính, xin tiên sinh ngàn vạn lần tha thứ." Ta cố ý giả bộ làm ra vẻ nghiêm túc nói, "Long mỗ chẳng bao giờ vì thân phận đầy tớ mà cảm thấy tự ti. Cho dù là thủ binh ở đại tầng, vì quý quốc bắt làm tù binh, hoặc là bán mình làm nô, thì tại hạ vẫn thuộc về mình." Tâm ý như thế nào? Nhưng cách nghĩ của Tại hạ vẫn không khác. Những lời này cũng là ta thật tâm nói ra. Hoài Nhan Vân Na xấu hổ, hướng ta vái một cái thật sâu, nói: "Long tiên sinh chớ cách, Vân Na sai rồi. Ta thấy sự việc đã tốt nên thở dài một hơi nói: Việc này bỏ qua đi, tại Hạ Tinh Hoàng Nhan tướng quân cũng chỉ là vô tâm mà thôi. Trải qua một lần như vậy, cảm giác của Hoàng Nhan Vân Na với ta đã tăng lên một ít. Nếu như muốn chinh phục lại nữ nhân có tính cách mạnh mẽ, thì đầu tiên là phải làm cho nàng không còn đánh giá mình thấp, mà ta lại là nô lệ. Đây là rào cản lớn nhất của nàng. Dược Hổ dựa theo quy củ, dập đầu dâng trả cho ta. Ta và Hoàng nhanh vâng na ước định, cứ cách một ngày thì tới dạy cho Dược Hổ một buổi sáng. Dược Hổ tuy rằng tinh nghịch, thế nhưng lại đối với ta sùng bái tới cực điểm. Ta đồng thời dạy hắn cách đấu thuật, cũng kể luôn những danh tướng xưa nay. Dược Hổ nghe tới mê mẩn, Mỗi khi ta nói tới lúc trọng yếu thì lại dừng lại, Dật Hổ trăm lần khẩn cầu, ta mới nói cho hắn biết, chuyện này được ghi lại ở sách nào. Dật Hổ rơi vào đường cùng, không có cách nào hơn là đi tới thư phòng tìm cuốn sách kia. Cũng may sách trong vương phủ rất nhiều, cho nên nó cũng tìm được vài cuốn sử sách. Nếu như gặp chữ Hán nào không nhận ra, lại giành lại để hỏi ta. Thường xuyên như vậy, bất tri bất giác tiểu tử này cũng biết được thêm không ít chữ lạ. Hoàn Nhan Vân na suốt ngày bận rộn quân vụ, thường là đi sớm về muộn, nên có rất ít thời gian gặp ta. Khi ta tới thì ra số thời gian đều được toàn tụ kiều tiếp đãi. Không biết có phải xuất phát từ sự hổ thẹn là ngày xưa ta bắn chết nàng hay không. Mà ta càng ngày càng mê luyến nàng. Mỗi lần nhìn thấy nàng thì tim lại đập thình thịch. Gia Lộc Sức Mi cũng không vì chuyện Ô Kỳ thái chết mà buông tha cho gia nghiệp. Sau nửa tháng, hắn đã ra tối hậu thư cho chúng ta. Ta đang ở trong luyện công đường đối luyện với Lan Thư thì Sát Cáp Thái khẩn trương đi tới. Ta dừng lại, đem trường đao cho Lan Thư. Lau mồ hôi nói: "Chuyện gì vậy?" Sát Cáp Thái nói: "Tổng quản Cáp Di của gia tộc Xích Mi tới rồi, hắn muốn đích thân gặp chủ nhân." Hắn hạ giọng nói: Không biết bọn họ lấy được tin tức ở đâu, là chủ nhân là chủ nhân mới của Ô thị. Ta nhiếm m ơn a, quy quy ý, nương, ơ nơ i. Nhân như vậy, lão hỗn đản kia cuối cùng cũng không còn kiên nhẫn được nữa. Được bảo hắn tới phòng khách chờ ta. Ta cố ý kéo dài thời gian tắm rửa thay y phục rồi mới tới phòng khách gặp hắn. Cáp Di là một là người hồ mập lùn, mỗi khi đôi mắt nhỏ chuyển động thì lại toét ra sự dã dối tham lam. Hắn chờ lâu không thấy ta vào, cười lạnh nói: "Ngươi là chủ nhân mới của Ô thị." Ta mỉm cười nói: "Cáp tổng quản hôm nay đến đây là có gì chỉ bảo?" Cáp Di tỉ mỉ đánh giá ta một chút mới nói: Lúc đầu gia tộc Thừa Tướng đã lập khế ước với Ô Kỳ Thái, dùng một con ngựa đổi lấy gã nô lệ, đồng thời mua cả Ốc thị hành quán. Các ngươi đã nghĩ thế nào? Ta không hiểu nói, khế ước gì? Tại sao ta lại không biết? Các di cả giận nói. Ô Kỳ Thái đã ở trước mặt Thừa Tướng lập khế ước. Hắn chỉ sát Cáp Khai nói: "Lúc Ô Kỳ Thái đồng ý thì tên này cũng ở bên." Sát Cáp Khai trợn mắt nhìn, "Chủ nhân ta đã đáp ứng ngươi cái gì?" Cáp Di nặng nề vỗ bàn một cái nói: "Đồ vô liêm sỉ, lẽ nào gia tộc thừa tướng lại vu hãm ngươi?" Ta phất tay bảo Sát Cáp Khai dừng lại, rồi hướng Cáp Di mỉm cười nói: "Trao tôm quản nếu đã tới nơi này. Vậy thì trên tay đương nhiên là có khế ước. Không biết có thể cho ta xem qua hay không?" Các di gập đầu, lấy ra một tờ khế ước trên người. Trên đó viết dùng một vạn lượng bạc để mua toàn bộ sản nghiệp của Ô Thị, dùng một con túi mã đổi một người nô lệ. Trên đó có ghi cả danh sách sản nghiệp có cả những mục trường. Gia tộc Xích Mi quả nhiên đề tiện vô sĩ tới cực điểm. Cái loại thế ước này cũng có thể lập ra. Ta cẩn thận đem thế ước thu vào trong người. Hướng Cáp Di nói Cáp tổng quản kính xin về trước. Trong vòng 7 ngày, chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Tới lúc đó xin tới tiếp nhận. Cáp Di bán tính bán nghi nhìn ta một cái, ta mỉm cười nói, "Cáp tổng quản lẽ nào không tin ta?" Cáp Di gật đầu nói, "Ta tạm thời tin ngươi một lần, đến lúc đó nếu ngươi thay đổi, ta sẽ đem binh sang bằng chỗ này." Cáp Di vừa đi, sát Cáp Thái đã bi phẫn nói, "Chủ nhân, người định dọn nơi này cho gia lột xếp mi?" Ta ha hả cười to. Sát Các thai nghi hoặc nói: "Lẽ nào chủ nhân đã có biện pháp ứng phó?" Ta vỗ vỗ vai hắn nói: "Người hắn chúng ta có câu thuyền đến đâu, tự nhiên có cầu tới đó. Đời khi bọn họ tới thu hành quán, ta đương nhiên là có biện pháp ứng phó." "Thật không?" Sát Các thai bán tính bán nghi nói: Ta thấp giọng nói, Gia Lộc Xích Mi nhất định đã điều tra tường tận về sản nghiệp của Ô thị. Ngươi tốt nhất nên lưu ý những người trong nội bộ, ngàn vạn lần đừng để xuất hiện nội tặc. Bố Trí Ba, Sát Các Thai gật đầu nói, thuộc hạ đã nhiều lần thông báo, chuyện chủ nhân là chủ nhân mới của Ô thị không thể nói ra ngoài. Nhưng việc này vẫn bị gia tộc Sếp Mi biết. Nhất định là có người tiết lộ nội tình. Ta cầm bảng kế ước nói, trong hành quán võ sĩ tuy nhiều, nhưng người biết toàn bộ sản nghiệp của Ô thì không nhiều. Sếp Cáp tha hiểu ý của ta kinh hô. Một trường võ hổ lâu mới mua năm ngoái, sao họ lại biết? Nhưng hắn lập tức phủ cái trán nói, Nhược Định là tên hỗn chứng tát đức làm, chỉ có hắn đột đó đi với thuộc hạ. Trong đôi mắt của ta hiện lên một tia hàn mang, lạnh lùng nói: Đối với loại tiêu nhân ăn cây táo rào cây sum thì quyết không thể cho hắn sống trên đời. A Đôn đang ngồi ở dưới gốc cây đại thụ, uống rượu mạnh, đã trải qua một phen sinh tử. Sự thống khổ từ việc mất đi Ô Linh không còn nhiều nữa. Ta ngồi ở bên cạnh hắn, nói: "A Đồng, ta có chuyện này cần ngươi đi làm." Cánh tay của A Đồng không ngừng run rẩy, nhưng lòng tin của ta không dao động. Một đôi tay như vậy, có thể cầm vũ khí được không? A Đồng cố sức lau môi một chút, ta đã là một phế nhân. Ta càng ngập đồng tình nhìn hắn, ta cũng từng có cách nghĩ như vậy. Thế nhưng ta lại kiên trì bước tới. Khi đó ta đã biết, làm một nam nhân sống trên đời, không chỉ có tình yêu, mà ta còn có mộng tưởng. Mộng tưởng này mới là động lực giúp ta chống đỡ tới bây giờ. Ta đứng dậy, Ta không biết ngươi có mộng tưởng hay không, nhưng ta biết ngươi vẫn thiếu ta một cái nhân tình. Ta mới bước được hai bước thì thanh âm của A Đông ở phía sau vang lên. Nói cho ta biết ngươi muốn ta hoàn lại như thế nào. Giúp ta giết chết tác đức. Khi A Đông mang sát tác đức xuất hiện trước mặt ta thì ta mỉm cười vui mừng. Sở dĩ ta chọn A Đông đi làm việc này cũng không phải muốn hắn trả lại ta cái gì. Mục đích của ta là trợ giúp hắn. A Đông chỉ có tìm lại mình trong vết chốc. Tay hắn vẫn không ngừng run rẩy. Thế nhưng chỉ có với sự quan sát tỉ mỉ mới nhận ra được. Khi vết chết địch nhân thì sinh mệnh cũng tràn về với hắn. Cảm tạ Trong ánh mắt A Đông toát ra một tia kiếp động, hắn rốt cục cũng hiểu rõ sự khổ tâm trong lòng của ta. Ta đương nhiên hiểu, lấy quan hệ của ta với Hoàng Nhan Vân Na, muốn bảo nàng giúp ta thì chỉ là si tâm vọng tưởng. Cho nên ta nghĩ biện pháp kéo nàng vào trong trường tranh đấu này. Ngày kỳ hạn tới, ta đã sớm mang dược hộ tới hành quán. Ở đây dạy hắn cách đấu thuật. Cũng bảo Lan Thứ và các đấu sĩ luôn phiên luyện tập với nó. Cáp Di tới đúng hẹn, lần này hắn còn mang thêm mười tên võ sĩ, đương nhiên là không ép bức chúng ta giao hành quán. Ta hướng Sát Cáp thai chớp chớp mắt, sau đó xoay người đi tới phòng khác. Sát Cáp thai gật đầu, Bảo những võ sĩ khác tiếp tục luyện tập với dược hổ. Các Di đi thẳng vào vấn đề nói. Kỳ hạn 7 ngày hạn đã đến, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ta mỉm cười nói, xin thứ cho tại hạ ngu muội, không biết các tổng quản nói với chuyện gì vậy. Các Di cả giận nói, hỗn láo, ngươi định kéo dài thời gian hả? Ta mỉm cười nói, ta chỉ đùa một chút, các tổng quản đường lưu ý. Ta lấy bản thế ước ra, nói: Cầm bản thế ước này xem tới xem lui, ta vẫn thấy có chuyện bất công. Có gì bất công? Một con túy mã đổi lấy một nô lệ ti tiện, lỗ này phải thuộc về chúng ta mới đúng. Trong lòng ta thầm mắng, nhưng vẫn mỉm cười, nói: Vốn tại hạ định bán hành quán cho thừa tướng, nhưng hiện giờ đã có người mua rồi. Ta nhìn ra ngoài cửa lớn, Lan Thứ hướng ta lặng lẽ làm một cái thủ thế, mới mỉm cười nói: "Cạnh Sơn Vương phủ, Hoàng nhan tướng quân." Cáp Di cười nói: "Ngươi nói tới Hoàng nhan Vân Na, chẳng qua chỉ là một nha đầu lai lịch bất minh, sao có thể dám cạnh tranh với thừa tướng?" Ta cố ý nói Cáp tổng quản nói câu này không đúng Hoàng nhanh tướng quân chính là trọng thần của quốc gia Sao người có thể ở phía sau chửi bới được Cáp di cười lạnh nói Nàng tính là thá gì Chỉ là một tạp chủng dị tột Nếu như không phải quốc quân có ý với nàng Thì làm gì có địa vị như ngày hôm nay Lời còn chưa dứt thì từ phía sau đã có một tiếng gầm. Cái lão Vương Bết này, nói lại câu đó một lần xem. Khuôn mặt giật hổ đỏ bừng, nỗi giận đùng đùng từ sau tấm bình phong đi ra, nhìn chằm chằm vào Cáp Di. Cáp Di từ trước đến nay dựa vào thế lực chủ nhân, ngang ngược kiêu ngạo ơng ngạnh. Bình thường làm gì có để ai ở trong mắt Mặc dù là thấy Diệp Hộ xuất hiện, nhưng vẫn chỉ cười nhạt. Diệp Hộ nắm chặt song quyển lao tới chỗ hắn, ta cố quyết đưa tay cản nó, Diệp Hộ giận dữ hét: "Chớ ngăn cản ta, ta không đánh chết lão hỗn đản này thì không xong." Ta chỉ làm bộ ngăn cản nó, nhưng lại cố ý đẩy nó luôn về phía sau lưng. Vai ta tiếp tụ lực lượng Đẩy vào người Cáp Di một cái, làm cho hắn ngã ngửa ra cái ghế. Dật Hộ nắm lấy cơ hội, cưỡi lên người Cáp Di, một quyền đấm thẳng vào cái mũi của hắn. Cáp Di bình thường quen sống an nhàn sung sướng quen, hơn nữa còn bị ta đẩy một cái, đâu còn lực mà phản kích. Dật Hộ tay đấm chân đá, chỉ sau một lúc, cái gì đã chạy máu ầm ầm. Câu nói vừa rồi của hắn đã làm cho dược hổ nổi giận. Hạ thủ không lưu tình chút nào. Cái áp gì lớn tiếng kêu lên. Võ sĩ ở ngoài cửa nghe được động tĩnh. Muốn xông tới, nhưng lại bị võ sĩ thủ hạ của ta vây lại. Bọn kia sao dám động thủ với những võ sĩ quyết đấu? nên chỉ dương mắt nhìn Cáp Di chịu đòn. Trong lòng ta âm thầm sung sướng không ngớt. Tiểu tử đúng là không phụ sự dạy dỗ của ta. Tiền đồ trong tương lai đúng là không thể hạn định được. Thanh âm của Cáp Di càng lúc càng nhỏ, sát Cáp Thái sợ có tai nạn chết người, nhìn ta chết mắt. Ta cũng thấy như vậy là đủ rồi, nên đi tới kéo giật hộ ra, nói Dật Hổ. Bỏ đi, nể mặt thừa tướng, tha cho hắn một lần. Dật Hổ giận dữ đạp một cước lên người Cáp Di, lúc này mới nói: "Sau này đừng để ta nhìn thấy, nếu nhìn thấy ngươi một lần, sẽ đánh một lần." Bố trí bốn. Ta bảo võ sĩ thủ hạ của mình cho mấy tên kia vào. Chúng vội vàng mang Cáp Di đang hấp hối chạy ra ngoài. Ta bảo Lan Thứ dẫn dược hổ theo đi ra ngoài, xác Cáp Thai sợ hãi đi tới gần ta, nói: "Chúng ta đánh Cáp Di thì phiền phức này lớn rồi, nhất định là gia tộc Xích Vi sẽ không buông tha đâu." Ta mỉm cười nói: "Vậy còn phải xem chủ nhân của nó là ai." Hắn thân là Đông Hồ Thừa tướng, tổng quản vì đánh khẳng định sẽ nuốt không trôi. "Vậy chủ nhân còn Sát Cáp khai thấy ta mỉm cười, bỗng nhiên tỉnh ngộ, hạ giọng nói: "Chủ nhân muốn kéo Hoàng Nhan Tướng Quân vào?" Ta hướng hắn chớp chớp mắt nói: "Gia Lộc sắp mi không bao lâu nữa sẽ phái người ba vây nơi đây. Trước khi Hoàng Nhan Vân Na chạy tới đây, chúng ta phải làm tốt công tác chuẩn bị." Sát Cáp khai không hiểu nói: Lẽ nào chủ nhân định quyết đấu với gia tộc Xích Mi một trận? Ta cười lắc đầu. Ngươi cơ của chuyện này còn chưa hóa giải, ta không muốn mang thêm một tội danh phản nghịch nữa. Bảo mọi người thu toàn bộ đao kiếm lại. Gia tộc Xích Mi tuy rằng ngang ngược kiêu ngạo, nhưng cũng không dám ở trong Hắc Sa Thành thực hiện việc diệt môn. Huống hồ Diệt hổ còn đang ở trong tay của chúng ta. Sát cát thai liên tục ngập đầu. Cũng không bao lâu, đột tại được chúng ta phái đi thám thính đã trở về, nói: "Chủ nhân, có hơn ngàn binh mã đang xông tới ô thị hành quán của chúng ta." Ta nói: "Mọi người lui về hành quán, đóng đại môn, yên lặng theo dõi kỳ biến." Đại môn vừa mới đóng, thì đã nghe tiếng pháo ngựa kinh thiên động địa. Ta và Sát Các Khai đi tới trên vọng lâu, thì thấy hơn ngàn binh mã đông hồ võ trang đầy đủ, đang bao vây hành quán lại. Một gã đông hồ đầu trọc phóng ngựa tới trước cửa hành quán, cao giọng quát lớn: "Người bên trong nghe đây, ta là thống lĩnh thành Tây của Hắc Sa thành mẫu cử Nguyệt." Hoài nghi các người mưu phản. Mau bỏ toàn bộ vũ khí, mở cửa ra cho ta." Ta và Sát Các Thái liếc mắt nhìn nhau, không ai nói gì, mẫu cử nguyệt này rõ ràng là bị gia tộc Xích Vi sai sử. Mẫu cử nguyệt gầm lớn nói: "Ta cho các ngươi một nén hương thời gian, nếu không đầu hàng, đứng cách ta hạ thủ vô tình." Ta yên lặng tính toán thời gian Thời gian mà A Đông đi báo tin cũng đã tới Nguy cơ trước mắt này Chỉ có Hoàng Nhan Vân Na mới có thể hóa giải Dược hộ cũng đứng trên vọng lâu Nhìn ra phía ngoài tình cảnh trước mắt Chẳng làm cho nó sợ hãi tức giận nói Bọn họ đều là do tên mập mạc chết bầm kia phái tới hay sao Nương để cho tỷ tỷ của ta biết, nhất định sẽ xuất lĩnh đại quân, giết sạch cả nhà bọn họ." Ta vỗ vỗ vai nó nói, "Ở trên này rất nguy hiểm." Sau đó xoay người hướng Lăng Thứ nói, "Lăng Thứ, mang dược hộ đến chỗ an toàn." Dược hộ lớn tiếng nói, "Ta nhất định phải ở lại chỗ này, quyết tự chiến với đám hỗn đản kia." Thời gian cũng đã hết, mẫu cử nguyệt phẫn nộ quát, chuẩn bị hạ tiễn. Hơn ngàn binh sĩ, tay cầm cung, châm hạ tiễn. Tình thế trở trương tới cực điểm. Ta bảo mọi người không nên nôn nóng. Hoài Nhan Vân Na bây giờ vẫn chưa tới. Lẽ nào A Đông không mang tin tức thông báo cho nàng? Vắn cung Mẫu Cử Nguyệt chợt quát một tiếng, hòa tiếng như mưa rào bắn vào bên trong, chúng ta cúng quyết dùng thuật che kín thân thể. Sau một lần bắn, hành quán nhiều chỗ đã bốc cháy, mẫu Cử Nguyệt bảo thủ hạ tạm thời dừng công kích, lớn tiếng hô. Phong tỏa cửa ra, ai xông ra giết không cần hỏi. Nhưng từ xa đã vọng lại những âm thanh ồn ã. Ta đưa mắt nhìn lại, thì thấy Hoàng Nhan Vân Na mặc một bộ giáp màu đỏ. Tóc đỏ phất phơ theo gió, cả người giống như một ngọn lửa. Dẫn đầu đội ngũ, có hơn 10 tên kim giáp võ sĩ đi theo nàng, A Đông đi cuối cùng. Mộ Cử Nguyệt say người nhìn lại, sự xuất hiện của Hoàng Nhan Vân Na cũng không làm hắn kinh hãi. Hãng làm một cái thủ thế, binh lính thủ hạ của Hoàng Nhan Vân Na vây hãng vào giữa. Hoàng Nhan Vân Na Mi Liễu dựng thẳng, nói: "To gan, còn chưa tránh ra." Mộ Cử Nguyệt ha hả cười nói: "Hoàng Nhan tướng quân, Tây chức phụ mệnh tới đây bắt Nghiệt Tạc Mưa phản, việc này tốt nhất ngài không nên tham dự vào." Hoàng nhanh vân na dơ cao ngân sắc trường mâu trong tay cả giận nói. Ngươi có chứng cứ gì nói họ mưu phản. Mẫu cử nguyệt cười lạnh nói. Gia luật thừa tướng đã điều tra. Ô thì hành quán đào tạo đấu sĩ. Ý đồ mưu sát quốc quân. Tại hại chi là phụ mệnh hành sự. Kính xin hoàng nhanh tướng quân không nên cản trở. Mỗi câu nói của hắn đều mang ra luật sức mi ra, hiển nhiên là nhắc Hoàng Nhan Vân Na không nên nhiều chuyện. Ta thấy Hoàng Nhan Vân Na thần tình do dự, trong lòng biết là không ổn. Nàng chỉ quan tâm tới dược hổ, chứ đề vị của chúng ta chẳng là cái gì. Nếu như nàng có thể mang dược hổ đi, thì chẳng thèm quan tâm tới sống chết của chúng ta. Ta hướng lăng thứ lén lén nháy mắt với hắn, lăng thứ hiểu ý ôm lấy dược hộ, dược hộ lớn tiếng kêu lên.